chương ba mươi sáu tối hôm ấy khi về nhà lần đầu tiên sau rất lâu rồi ando xả nước vào bồn tắm khi con trai còn sống anh và nó thường tắm chung với nhau mỗi tối nhưng từ khi sống một mình tắm trong bồn dường như quá phiền phức và anh dần quen dùng vòi hoa sen sau khi tắm xong ando lấy những bức ảnh chụp qua kính hiển vi điện tử treo lên tường phía đầu giường anh trắng trơn giống như một màn hình anh treo những bức ảnh lên đó như những bức ảnh x quang trên hộp đèn theo thứ tự độ phóng đại tăng dần x 1 7 0 0 0 21.000, các bức ảnh chụp virus tách từ máu của mai ando lùi vài bước nữa vẫn không rời mắt khỏi chúng có một vùng nơi các virus ring trồng lên nhau Trông một t giống như h cầu thang xoắn ốc. anh g xoắn n ốc a tắt ậ p trung g Cố n g ì gì m ra điều gì đó bóng ấ t cứ điều đ gì Bất cứ điều gì a h thể Anh có thể đã bỏ qua lúc trước ó tắt Đã bỏ b qua n đèn trần và chiếu đèn bàn thẳng lên những tấm ảnh dưới ánh sáng những con virus trông như t h ế đang bò quanh bức tường trắng anh xoay đèn sang bức ảnh x hai mươi bốn n g h n chụp những vòng nhẫn đứt giãn ra như sợi dây chúng xuất hiện với số lượng rất nhiều trong máu của asakawa và ma i nhưng rất ít trong máu của ayuji và những người khác trong trường hợp của ma i không có dấu hiệu thành trong động mạch vành bị hẹp tuy nhiên trường hợp của asakawa một khối u bắt đầu xuất hiện nói cách khác giữa ma i và asakawa có những triệu chứng hơi khác nhau tại sao động mạch vành của cô không bị tổn thương a n d o chuyển sự chú ý sang vấn đề này những vai rệt hình dây anh đang nhìn đã không tấn công vào động mạch vành của ma i vốn là mục tiêu tấn công chính ở những người khác tại sao cô ấy là ngoại lệ có gì đó lóe lên trong trí nhớ của anh anh dở trang đánh dấu những hoạt động của ma i từ cuối tháng 10 và tháng 11 trong sổ ghi chép ra soi dưới đèn lần đầu tiên anh gặp mai là hai mươi tháng một ư ơ i tại phòng giám định pháp y ngay trước khi mổ cho ayuji hôm đó trông mai không được khỏe anh đồ đã phỏng đoán được lý do cô ấy đang ở kỳ kinh nguyệt dù chỉ là trực giác nhưng anh tin chắc anh quay lại nhìn những bức ảnh trên tường anh nhìn vào những virus hình dây trong tấm chụp phóng đại x một trăm n g h n anh có nhớ lại ấn tượng đầu tiên khi thấy nó ở trường đại học đầu hình o v a l và đuôi ngọ ngoại nó không nhắc anh nhớ đến điều gì sao những con sâu đó đã bơi trong mạch máu của ma y nhưng chúng không tấn công động mạch vành của cô chúng tấn công vào cái gì anh thấy nóng đầu một khe nhỏ từ từ mở ra để ánh sáng lọt vào đấy là một trong những khoảnh khắc khi điều trước đó đã bị che đi giờ đột nhiên lọt vào tầm nhìn anh đô xem lại cuốn sổ vào ngày anh cho là ma y đã xem cuốn băng tối mùng một tháng mười một ngày thứ mười hai hoặc mười ba sau k ỳ kinh nguyệt của cô anh tiến một bước lại gần bức tường rồi một bước nữa nhìn vào những virus r i n g đang ngọ ngoại đuôi đúng rồi trồng chúng giống y hệt tinh trùng đang bơi vào cổ tử cung tinh trùng anh bật lên hôm đó là ngày cô ấy rụng trứng phụ nữ thường rụng trứng khoảng hai tuần sau k ỳ kinh và trứng chỉ ở trong vòi trứng tối đa là hai mươi bốn giờ nếu trong vòi trứng của ma y có trứng vào đêm ấy cô xem cuốn văng virus ring bất ngờ tìm được lối thoát và chuyển mục tiêu từ động mạch vành sang trứng của cô anh đô thở dốc ngồi xuống mé giường anh không cần nhìn vào cuốn sổ hay bức hình nữa chỉ có thể là ma y đã rụng trứng khi xem cuốn băng chính là cô đã gặp vận rủi khi xem đúng vào ngày ấy trong tháng điều đó giải thích tại sao cô lại là ngoại lệ trong số tất cả những phụ nữ đã xem cuốn băng chỉ cô là người duy nhất đang rụng trứng và rồi Khi không kết chắc chắn đã xảy ra, xương sóng Ando lạnh、toát. Nhưng anh thể mình Hàng nhập ghép Chúng thụ tinh điều đi virus ring cố con của được của của cô. số suy sóng luận luận xảy xương Ando ngăn đến ràng. trứng AND trứng. trứng xem xâm một ma đã đã gì ra, rõ toát. vào vào vô và mặc dù đã tiến hóa bản chất của virus ring không thay đổi trong đúng một tuần trứng được thụ tinh sẽ phát triển hoàn thiện và thoát ra khỏi cơ thể ma y đó chính là lý do tại sao mổ pháp y lại tìm thấy bằng chứng ma y đã sinh nở nhưng cô đã sinh ra cái gì khi đến căn hộ của ma y căn phòng được cho là không có người ở anh chắc chắn đã cảm thấy hơi thở của một sinh vật khi cúi người trong tư thế bất thường để xem xét nhà vệ sinh của cô anh đã cảm thấy một cái gì mềm nhũn chạm vào gót chân của mình chỗ tất bị tụt xuống anh chắc chắn sinh vật đã chạm vào anh chính là vật ma i đã sinh ra cái gì rất nhỏ đủ để thoát khỏi sự chú ý của anh khi tìm kiếm có lẽ lúc ấy nó đang trong giai đoạn phát triển ban đầu nên có thể ẩn nấp trong tủ quần áo của cô cho dù là gì anh cũng đã cảm thấy nó chạm nhẹ vào da anh a n h đồ rùng mình không dứt anh cảm thấy muốn ngâm mình trong bồn tắm lần nữa và cởi quần áo ra anh chưa tháo nắp bồn bồn vẫn còn đầy nước anh xả nước nóng cho đến khi nhiệt độ nước cao hơn lần ngâm mình trước xoay chân để nhìn vào gót anh co chân nó vẫn hoàn toàn bình thường nhưng điều đó cũng chẳng khiến anh yên lòng chút nào anh thả bàn chân xuống nước và ngồi ôm gối lúc sau một câu hỏi xuất hiện trong anh giờ anh đã biết lý do ma i không bị suy tim c ấ p nhưng còn asakawa anh ta là nam giới a nhưng m n h có lẽ anh ta cũng sinh ra cái gì đó rồi cũng nên có lẽ nước quá nóng ando bỗng thấy khác